Tôi Quỳnh xin mến gửi lời chào đến với tất cả quý khán thính giả đang theo dõi và lắng nghe trên kênh đọc truyện chi dầu. Tôi Quỳnh rất vui khi được gặp lại tất cả quý vị trong chương trình phát sóng của buổi trưa ngày hôm nay. Và trong chương trình phát sóng kỳ này, tôi Quỳnh sẽ gửi đến cho quý vị tập 11 của bộ truyện Nửa Đoạn Duyên, được viết bởi tác giả Trâm Bùi. Và trong tập truyện ngày hôm nay, thì Nhi đã phát hiện ra một bí mật động trời đã bị vùi lấp suốt 5 năm qua. Liệu rằng Đứa con cô đã có thai ngày trước, đã mứt theo đúng như lời em gái cô nói, hay vẫn còn một bí mật nào đó đằng sau. Xin mời tất cả quý vị và các bạn hãy cùng với Tú Quỳnh theo dõi nội dung của tập 11 bộ truyện Nửa đoạn duyên để không bỏ lỡ những tình tiết thú vị của tập truyện ngày hôm nay nhé. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thoải mái. Buổi chiều hôm đó, sau khi tăng làm, lẽ ra tôi phải đến thẳng nhà quân để dạy cho Lion. Nhưng mà trên đường đi, tôi lại nhận được điện thoại của cái ly. Qua điện thoại, tôi có thể biết rõ nó đang khóc, giọng nó ruồn ruồn gian lên. Chị ơi, chị về chưa? Chị chưa? Sao thế? Em vừa dẫn Bo đi khỏi nhà rồi. Em không biết đi đâu hết, nên đang đứng trước cửa phòng trọ chờ chị đây. Bỏ nhà đi. Tôi đoán chắc, có lẽ nó vừa trải qua chuyện gì đó nên mới tới mức này. Chứ bình thường con nhỏ này, nó nhìn giỏi lắm. Hoặc cũng có thể nó đã biết chuyện thằng Đức ngoại tình. Bò mới khỏi ốm Thời tiết về tối sườn xuống sẽ rất hại cho người mới uống dậy. Nên tôi dội dàng bảo cho nó. Chị về luôn đây, cứ đứng đó chờ chị nha. Dạ. Cắt điện thoại cái ly xong, ngay lập tức tôi gọi điện cho Hưng... Nhờ anh chuyển lời tới quân Tối nay tôi bận không đến dậy cho Lion Sau đó tôi phóng xe Về thẳng nhà Lúc tôi về đến nhà thấy hai mẹ con Cái Ly Đang đứng trước cổng Bên cạnh có cả mấy cái túi đựng quần áo Tôi nhìn Cái Ly Hai mắt nó sưng hấp và đỏ hoe Hình như nó đã khóc rất nhiều Sau khi vào đến nhà được một lúc Tôi mới hỏi Thế làm sao Cái Ly vừa khóc nứt lên Vừa nói Chị ơi, anh Đức, anh ấy có người khác rồi chị à Chuyện thằng Đức có người khác tôi đã biết Nên không tỏ dễ gì ngạc nhiên Bởi vì tôi cũng định tối nay dày học về sẽ nói cho cái ly biết Không ngờ chưa kịp nói, nó đã biết Tôi hỏi Làm sao mày biết? Là con hồ ly tinh kia gọi điện cho em Nó còn gửi cho em mấy bức ảnh hai người bên nhau Em cũng đã nói chuyện với Đức Anh ấy thừa nhận hết rồi Anh ấy bảo Anh ấy hết yêu em rồi chị ơi Nghe cái ly nói Tôi thoáng chốc lặng người đi Không nghĩ rằng cái huệ lại trực tiếp Gọi cho cái ly như thế Liệu có phải vì sáng nay tôi và nó Nói nhau nên đã chạm đến Máu điên của nó Càng nghĩ tôi càng thấy cây Mạng tiếng nó làm cô giáo cùng nghề với tôi Mà phẩm chức lại đồi bài như thế Tôi thở dài nhìn cái ly Không biết làm sao để nó bớt đau Chỉ có thể an ngũi nó Thôi em à Người đàn ông mà đáng ngoại tình Thì không đáng một xu Vậy thì tại sao mình phải tiếc một người Không đáng một xu Trong khi mình vô giá Em hãy xem Như vừa thải được một bãi rác Và chúc mừng con ả kia hốt được bãi rác Mà em thải ra đi Cái ngừng lát đầu Nước mắt ẩn ẩn tuôn ra Nhưng mà chị ơi em đau lắm. Chị biết là mày sẽ đau, không đau sao được khi bị phản bội. Chị cũng như mày thôi, từng trải cho nên hiểu rất rõ. Nhưng bây giờ khóc lóc mãi cũng có giải quyết được gì đâu. Mày phải cố gắng mạnh mẽ lên, đối diện trước những con người bội bạc càng phải ngẩn cao đầu hơn. Hơn nữa bây giờ mày có bo phải mạnh mẽ để bảo vệ con chứ. Kylie im lặng không đáp. Qua một lát nó mới bảo tôi Em biết rồi Tạm thời Chị cho mẹ con em ở đây với chị nha Ừ Ở bao lâu cũng được hết đó Mày không phải lo Sau lần mẹ con mày luôn có chị đây cái Kylie ngước mắt nhìn tôi Tự nhiên lại khóc lớn hơn Rồi ôm chầm lấy tôi Em xin lỗi Tôi ngờ ngát nhìn nó Tự nhiên xin lỗi tôi không biết là có ý gì Chắc cũng có thể nó cảm thấy Làm phiền đến tôi nên mới như thế Một lúc sau tôi đứng dậy Đi vào bếp nấu cơm Lúc dọn cơm lên Cái lì chăn dài hạt Ngồi xúc cho bò được một lát Đêm đến Cái lì nằm sát góc tường Bò nằm giữa hai chúng tôi Lại một đêm nặng nề trôi qua Cả đêm Cái lì khóc rất nhiều Nhưng chỉ dám khóc Trong âm thầm lặng lẽ Thỉnh thoảng không kìm nén được Mới nất lên một cái Tôi im lặng không nói Để cho nó khóc chán đi Nước mắt sẽ làm nó bớt đau hơn Mấy ngày hôm sau tôi vẫn đi dậy như bình thường Mẹ con cái ly ở nhà tôi đến nay cũng đã được 5 ngày Tôi không biết tâm trạng cái ly đã ổn hơn hay chưa Hay là nó đang cố giả vợ để tôi cảm thấy nó ổn Nhưng một việc tôi thấy rõ là nó cũng đã ăn được hơn Bớt khóc hơn Thằng Đức từ hôm mẹ con nó đi Cũng không hỏi thăm gì đến bo Bố mẹ nó cũng như thế Chiều hôm ấy sau khi tan làm Tôi lái xe Đi thẳng đến nhà quân để dạy học cho Lion Lúc tôi bước tới cửa Thì gặp cái ngân Cái ngân nhìn tôi khó chịu bảo Nhà tao không phải cái chợ Thích thì mày đến Không thích thì thôi Mày nói thế là ý gì đây Mày nhận làm gia sư cho con trai tao kiểu gì đó Hai hôm vừa rồi Đến lượt học của thằng bé mày cũng không tới Nếu mày cảm thấy dạy được thì vậy Không dạy được thì nghỉ Để vợ chồng tao mướn người khác Hai hôm vừa rồi Nhà tao có việc bận Tao cũng đã gọi điện xin phép Mày gọi cho ai chứ mày đâu có gọi cho tao Mày đang dạy cho con trai của tao Thì người mày cần xin phép là tao Vì tao là chủ cái nhà này Mày hiểu chưa Con này nó đúng bị điên Tôi biết nó không thích tôi dạy cho Lion Nên đang cố tình sinh sự mà thôi Tôi và nó đã 5 năm không liên lạc Số của nhau Còn quái đâu mà gọi. Tôi trả lời thẳng. Tao không có số của mày. Nhưng nếu mày muốn tao xin phép chính chủ nhà thì cũng được thôi. Lần sau nếu tao nghĩ tao sẽ gọi điện cho quân. Anh ấy chắc cũng là chủ nhà chứ. Cái ngừng nghe tôi nói thế tức đến mức nghiến rằng. Mày. Đúng lúc này thì Lion từ trên tờ đi xuống giọng thằng bé gian ra. a cô Nhi. Nhìn thấy thằng bé, những chuyện không vui của tôi bỗng chốc, bày sạch sành xanh theo cơn gió. Tôi nở nhẹ nụ cười đáp nó. Cô chào Lion nhé. Con chào cô. Cái ngừng nghe xong, chờ quay sang dình Lion. Không biết có phải nó đang tức sẵn tôi hay không, mà tức lây sang cả con. Nó quát. Lion, ai cho phép con xưng con với người ngoại? Mẹ bảo sao? Con chỉ được xưng con với bố mẹ. Còn người ngoài, xương cháu, đã là lịch sự lắm rồi đó. Tôi thực sự không thể hiểu nổi, sao nó lại có cách dạy con ngớ ngẩn và ích kỷ như thế. Thằng bé đang vui vẻ, nghe mẹ quát thì giá mặt bỗng trở nên yếu xìu Tôi nhìn thương vô cùng mà không làm sao được, bởi vì đây là con của nó, nó có quyền. Cuối cùng để phá chở bầu không khí càng càng đó, tôi chỉ có thể bảo. Lion, cô trò mình lên phòng học nha. Dạ. Thời gian cứ thế trôi qua thêm một tuần nữa, tôi vừa dạy ở trường, vừa dạy cho Lai Ân, về nhà lại phụ cái ly chăm bò nên tôi bận đến tối mắt tối mũi. Cuộc hẹn dùng bữa với Hưng đã gần nửa tháng vẫn chưa thể thực hiện được. Cuối tuần là sinh nhật của Hưng, lần này tôi không từ chối được nữa, nên đành để mẹ con cái ly ở nhà một tối tranh thủ cùng dàn dùng bữa. Hưng ngồi gấp đồ ăn cho tôi, cười nhà bảo Cô giáo dạo này bận quá cơ, anh hẹn em khó hơn hẹn tổng giám đốc rồi đó. Mẹ con cái ly đang ở nhà em, nó lại đang trong tâm trạng buồn bã nên em mới ở nhà dùng bữa với nó. Vậy à, thế thằng chồng nó bữa giờ có nói năng gì không? Không anh, tầm này nó chỉ biết buồn của nó thôi. Nói xong tôi thở dài ra một hơi. Phụ nữ lấy chồng cũng giống như đánh bạc vậy đó. May mắn gặp được người chồng tốt, không may mắn thì gặp người chẳng ra gì hết. Vậy theo em, nếu cô gái nào gặp anh có được gọi là may mắn không? Tương lai em chưa biết, nhưng mà hiện tại chắc chắn cô ấy là cô gái may mắn anh ạ. Bất chợt, Hường đặt lên tay tôi, giọng anh nghiêm túc hơn bao giờ hết. Vậy tại sao Em lại cứ muốn khước từ may mắn này hả Tôi ngưỡng đầu Nhìn thẳng vào mắt Hương Đôi mắt ấy từ đầu đến cuối Dẫn chứa trang một loại tình cảm dẹn nguyên Nếu là tôi của 6 năm trước Nhất định tôi sẽ bị gián dẻ Chân thành này của anh chinh phục mất Đáng tiếc từ sau khi gặp quân Trái tim tôi đã đóng băng Hoàn toàn không thể tan chảy Trước người đàn ông nào được nữa Tôi đành tự ruột tay mình ra khỏi tay anh Thì ánh mắt tôi chạm phải tia nhìn sâu thẳm, lạnh băng Cách đó không xa Là quân Quân không chỉ đi một mình đến Mà bên cạnh anh còn có vợ và con của anh Lại ơn khi nhìn thấy chúng tôi vui vẻ gọi Chú Hưng, cô Nhi Tôi lúc này mới thu lại tầm mắt Cái ngừng chủ động khoát tay Hưng đi về phía chúng tôi Điềm nở chào hỏi Ờ, chú Hưng Cô giáo nhi cũng dùng bữa tối ở đây sao? hưng cười nhẹ đáp Không ngờ lại gặp anh chị và cháu Ừ, hôm nay anh chú rảnh Nên cho vợ con đi đổi gió đó Mà chẳng mấy khi mình mới có dịp gặp nhau thế này Hay là mình ngồi ăn chung đi Hưng và tôi còn chưa trả lời đồng ý hay không Thì cái ngừng đã cười tươi Quay sang hỏi quân Có được không anh? Quân khẽ liếc mắt nhìn tôi, khuôn mặt anh không có bất kỳ cảm xúc gì cả. Hình như càng ngày anh càng biết che giấu tâm tư, khiến cho người khác không thể đoán được anh đang nghĩ gì. Nhưng theo những gì tôi biết về Quân, anh không phải là người tùy tiện ngồi xuống dùng bữa cùng với ai đó. Chỉ là không ngờ vài giây sau, anh lại nói. Cũng được, nếu như hai người không cảm thấy phiền. Hưng nghe thế thì cười đáp. Đương nhiên là không phiền rồi. Anh chị ngồi xuống đi. Em gọi phục vụ gọi thêm món. Cái ngừng chủ động ngồi xuống ghế trước. Ngồi đối diện với tôi. Lion ngồi giữa. Quân ngồi đối diện với Hưng. Tôi để ý hành động này của cái ngừng như là sợ quân sẽ ngồi đối diện với tôi. Một lát sau, phục vụ đem trào quyển thực đơn. Tôi và Hưng đã gọi đủ nên nhường lại cho gia đình quân. Quân dở quyển thực đơn từ trang đầu tới trang cuối lại lật từ trang cuối Về trang đầu, nhưng vẫn không gọi được món. Hưng thấy vậy mới bảo. Trong nhà hàng này em thấy có vài món anh thích đó. Anh gọi thử xem ăn có ngon không. Tôi nghe thấy buộc miệng nói. Đúng vậy, có món sườn cừu nướng rất ngon. Nói xong, tôi mới nhớ ra mình vừa lỡ lời. Vì đây là món quần từng rất thích ăn. Quả nhiên khi nghe tôi nói thế, cái ngân liền nhìn tôi với cái nhìn sắc lạnh nhưng rất nhanh sau đó nó lại giả lã cười tươi nói Món sườn cừu nướng ngày xưa chồng tôi cũng rất thích, nhưng mà bây giờ anh ấy lại không thích nữa rồi. Nói xong, cái ngưng liền quay sang dình quân, dịu dàng nói. Anh muốn gọi gì thì cứ gọi đi, em đều thích hết, còn lại ở nhà chúng ta thì anh gọi súp tôm cho con nha. Quân không trả lời cái ngưng, sau đó anh gọi đại dài món ăn, nhưng trong đó có cả sườn cừu nướng. Cái ngân ánh mắt hiện rõ vẻ không vui, nhưng vẫn phải cố mỉm cười. Nó diễn như vậy tôi thấy, mệt thay cho nó. Đà ngăn, tự nhiên cái ngân quầy sang bảo với Lion. Lion, con có muốn nhà mình có thêm thiếm không? Thiếm sao ạ? Đúng rồi, vợ của chú Hưng thì con sẽ gọi là thiếm đó. Dạ có. Hưng đà ngăn cũng phải hò lên vài tiếng dị sặc Xong anh bảo. Làm gì có ai chịu lấy em đâu chứ Ơ Chị tưởng cô giáo Nhi đây là người yêu của chú Cũng mày trong miệng tôi Không có gì Không thì cũng chết nghẹn gì sặc Đang yên đang lành Tự nhiên chuyện hướng sang tôi và Hưng Thì rốt cuộc là có ý gì Hưng đáp Nhi chưa chịu em chị à Cái ngừng cười bảo Cô giáo Nhi Không phải tôi là chị dâu của chú Hưng mà tôi khen đâu. Nhưng mà tôi nói thật, ai mà lấy được em chồng tôi là hơi bị sướng đó. Nhìn chú ấy vậy thôi chứ tâm lý lắm. Đời phụ nữ chẳng gì sướng bằng lấy được người chồng tâm lý đâu. Nghe đến đây, tôi thấy ánh mắt nó liền liếc sang phía quân, như kiểu đang nhắc nhở anh điều gì đó. Từ đầu bữa ăn đến giờ, quân đều im lặng. Khi tôi đang định trả lời câu hỏi của cái ngân, thì quân bất ngờ lên tiếng nhắc nhở nó. Đó là chuyện của người ta Ăn đi Cái ngừng nhú mày một cái Rồi không nói gì thêm Không khí lại bất chợt rơi vào trạng thái im lặng Cũng may sau đó Người phá giỡn bầu không khí chính là Lion Thằng bé vui vẻ nói rất nhiều Hưng ngồi bên cạnh thỉnh thoảng Lại gấp đồ ăn cho tôi và bảo Em ăn đi Dạo này anh thấy em gầy hơn rồi đó Dạ Nói thế Nhưng tôi chẳng có tâm trạng nào mà ăn uống Nút thứ gì cũng cảm thấy miệng đắng ngắt. Tôi tự nhủ, rõ ràng đã còn không liên quan đến nhau, mà ngồi ăn cùng nhau trong không khí này. Lại nhất là lúc, có vợ và con qua anh ở bên, tôi cứ cảm thấy chua xót Ngồi thêm một lúc nữa thì quân có việc phải rời đi, nên cả nhà ba người anh về trước. Trước khi đi, cái ngừng còn nói. Cuối tuần là sinh nhật của Lion, vợ chồng chúng tôi nhân tiện làm kỷ niệm ngày cưới luôn. Hôm nay gặp cô giáo nhi ở đây thì tôi mời trước luôn nhé. Mời cô 7 giờ tối thứ bảy tới dự tiệc chung vui với gia đình chúng tôi. Dự tiệc kỷ niệm ngày cưới của người yêu cũ và bạn từng rất thân. Từ đáy lòng tôi bỗng sông lên cảm giác nhức nhối mà chỉ cần nghĩ đến cảnh hai người đứng trên sân khấu một màn như lễ cưới tá diễn ngày trước mắt. Trái tim tôi muốn ngừng đập. Tôi dỗn định từ chối, Dỗ muốn nói Hôm nay tôi bận rồi, nhưng Lai Hình lại nhìn tôi bằng đôi mắt to tròn và đầy chờ mong. Cô ơi, cô đến dự sinh nhật con nhé. Hưng tiếp lời. Hôm đó anh sẽ đến đón em. Tôi ngập ngừng bảo. Em... em sao thế? Không sao, nhưng mà em phải xem mình có bận gì không đã. Ừ, anh biết rồi. Sau khi ba người nhà anh đi được một lúc Thì tôi và hưng cũng ra về Ngồi trên xe Hương nói rất nhiều Nhưng tự nhiên tôi lại chẳng nghe lọt tay Tậm chí tôi cứ bay tận nơi đâu Mãi cho đến khi gần về đến nhà Hưng hỏi thẳng mới khiến tôi giật mình Hôm nay em sao vậy? Từ lúc gặp vợ chồng anh trai anh Anh cứ thấy em thẫn thờ như thế nào đó Dạ đâu có đâu, em vẫn bình thường mà Bữa cơm hôm nay có anh chị ấy, hay là em thấy không thoải mái? Tôi lắc đầu đáp. Dạ không đâu anh, chắc tại em hơi mệt thôi. Dạo này em bận rộn suốt đó, làm gì thì làm, vẫn phải chú ý sức khỏe biết chưa? Dạ em biết rồi mà. À quên, chúc mừng sinh nhật anh nha. Nói xong, tôi lấy hộp quà mình đã chuẩn bị sẵn để trong túi xách đưa cho Hưng. Anh nhìn tôi dán mắt vô cùng ngạc nhiên. Em chuẩn bị quà cho anh sao? Tôi cười nhẹ đáp. Món quà nhỏ thôi, sao anh ngạc nhiên dữ vậy? Bất kỳ món quà nào em tặng, đều là to tác hết. Cảm ơn em nhé. Lúc tôi về đến nhà thì thấy cây ly đang ngồi thu lưu một góc, đầu tóc rối sụ, nhìn bộ dạng vô cùng tàn tạ. Tôi thấy thế, liền vội dạng hỏi nó. Ly, mày sao thế này, sao ngồi đây khóc thế em Cái ly ngước mắt nhìn tôi, hai hóc mắt đỏ hòe, ẩn ẩt nước Để ý mới thấy hài má nó cũng sưng đỏ lên như kiểu vừa bị ai đó đánh Nó nức nở mãi mới nói nền tiếng Chị ơi, nhà nó, nhà nó cướp mất bo đi rồi chị à Tôi là người đi, đôi mắt ráo hoảnh, nhìn xung quanh căn nhà Bây giờ tôi mới để ý không thấy Bo đâu Tôi lại hỏi nó Thằng Đức nó đến cướp thằng Bo đi sao? Cả mẹ nó nữa Trời ơi là trời Tôi vừa mới đi chưa đầy 3 tiếng Mà đã xảy ra chuyện nghiêm trọng như thế Tôi nói Lâu chưa? Sao không gọi cho chị? Hai mẹ con nó đến bất ngờ quá Em chưa kịp gọi cho chị Thì đã bị hai thằng đầu gấu giữ lại Một thằng nó giận con dưới em Còn đánh em nữa Xong mẹ con nó cướp Bo đi luôn Mẹ con nó còn bảo Từ giờ sẽ không bao giờ cho em gặp lại Bo nữa Lúc này tôi bỗng dừng không chịu nổi Cần ước ức Khiến tôi muốn cầm dao đến tận nhà mẹ con nó Mà sống chết một trận Một thằng khốn nặng Một người đàn bà mất hết nhân tính Loại người đã đi ngoài tình Lại còn dám trắng trợn cướp mất con từ người mẹ. Khốn nạn đến thế là cùng. Tôi tức giận bảo. Để tao đi sống chết với nhà nó. Lũ chó. Kylie nghe thế, dội dàng kéo tay tôi. Chị ơi, đừng chị. Chị đi đến bây giờ không giải quyết được gì đâu. Cẩn thận chị còn bị đánh oan như em đó. Chẳng lẽ cứ để nó cướp thằng bé đi như vậy sao? Em không biết nữa. Nhưng mà hiện giờ tốt nhất chị đừng đến Để yên qua đêm nay rồi ngày mai tính Nhà đó bây giờ khốn đạn lắm Nói lý lẽ cũng chẳng được đâu Chị biết chung thuê cả xã hội đen là đủ hiểu rồi đó Lời cái ly nói Không phải không có lý Tôi dù sao cũng là thương đàn bà con gái Trân yếu tay mềm Riêng đối đầu với thằng Đức Tôi cũng chả chẳng đủ sức Thì đừng nói cả gia đình nó Tôi cố gắng hít một hơi thật sâu để kiềm đén lộ khí xuống, gật đầu đáp Chị biết rồi. Thôi, mày lên giường đi. Chuyện này mai tính sau. Cái ngồi khóc mãi, mới lấy cái thân xác tàn tạ tà lên giường nằm. Tôi đi tắm rửa xong thì nằm cùng với nó. Giữa chúng tôi không còn bò, mà chỉ là khoảng trống vô hình. Cái nằm khóc rừng rước không ngưng. Nhìn nó vậy, tôi lại nhớ tới ngày xưa. Nghĩ thoáng qua thôi, tìm tôi đã bị xé nát. Mỗi đứa con chính là khúc ruột của người mẹ. Xa con, có ai không đau đớn? Cái cảm giác ấy mỗi giây phút trôi qua, tưởng chừng như dài cả thế kỷ. Tôi biết, giờ phút này nói gì đi nữa cũng chẳng xua được cảm giác đau đớn trong lòng nó, nên đành im lặng để cho nó khóc. Thời gian cứ như thế trôi qua một cách nặng nề. Bất chợt cái ly quay sang bảo với tôi. Chị ơi, em nhớ bò quá, thằng bé chưa bao giờ xa em một giờ đồng hồ, chứ đừng nói đến là một đêm dài như thế. Lúc nó tách thằng bé ra cõi người em, thằng bé khóc rất nhiều. Đêm nay em chỉ sợ thằng bé không ngủ được thôi, em đau quá. Nước mắt tôi lại bức giác chảy dài xuống, tự ôm lấy cái ly, ngẹn giọng đi. Chị cũng nhớ bò lắm, nhưng mà giờ phút này mày phải mạnh mẽ lên. Có mạnh mẽ thì mới giành lại được con Yên tâm đi Chị tên ông trời có mắt Em sợ mình không đủ sức Đấu lại nhà nó đâu chị à Không được suy nghĩ như thế Không cho phép mình được bỏ cuộc biết chưa Nó bây giờ đã là trưởng phòng Mối quan hệ cũng trọng hơn Em sợ Em sợ lắm chị ơi Chị bảo mày không được sợ Mày cứ dạy nó lớn ác mày đó Pháp luật công bằng, chẳng có ai dùng túng cho một thằng ngoại tình mất nết như nó đâu. Dài cái lì ruồn lên, tôi phải an ngủi nó mãi thì nó mới bình tĩnh lại được hơn. Khóc chán chạy rồi nó thìm thiếp, vào giấc cũ. Trong cơn mê, tôi nghe thấy nó nói. Em bây giờ mới hiểu được cảm giác của chị. Nói đến đó thôi, nó không nói gì thêm. Tôi nằm một lúc rồi cũng cố chớp mắt một chút. Sáng hôm sau tôi phải cố mãi Mới có thể thức dậy đi làm Lúc đến trường tôi muốn gặp riêng cái hội Để nói chuyện nhưng mà sáng nay Nó lại xin nghỉ Tan làm vì xe đến thẳng nhà thằng Đức Căn nhà 2 tầng khóa cửa im ắn Người hàng xóm thấy tôi ngó nghiêng liền hỏi Cháu tìm ai? Dạ cháu tìm ông Huân Bà Đức Họ đi đâu hết rồi cô? À Sáng nay ông bà ấy đưa thằng cháu về quê rồi Vậy cô có biết Bao giờ ông bà ấy lên lại trên này không? Cô cũng không rõ Dạ cho cảm ơn cô Mẹ kiếp Thật là khốn nạn Cướp thằng bé rồi còn đưa thằng bé về quê Trong thời gian đó để cho nó quên mẹ nó sau Bà ta luôn miệng nói thằng Bo Chắc gì là cháu của bà ta Vậy mà bà ta còn trắng trợn cướp mất thằng bé. Để làm gì? Tôi không còn cách nào khác. Đành phải lái xe về phòng trọ thêm tình hình cái ly. Thấy tôi về nó vẫn ngồi khóc tu tu. Tay ôm chặt mấy bộ quần áo của bò. Hai ngày trôi qua cũng như thế. Nó cứ như một pho tượng biết rơi nước mắt. Lúc này tôi không thể đứng yên nhìn nó như thế. Tôi sợ tình trạng này kéo dài lâu. Nó sẽ bị trầm cảm mất. Tôi cố gắng. Tìm cách liên lạc với thằng Đức Nhưng không được Nó không nghe máy Cũng không trả lời tin nhắn của tôi Cuối cùng không còn cách nào khác Tôi phải đi tới công ty của nó Để tìm nó Tôi đứng trước cửa công ty rất lâu Rồi mới bước vào bên trong Thực ra chuyện gia đình riêng Tôi cũng không muốn làm ầm lên Nên chỉ muốn tìm gặp Đức Nói chuyện tử tế Tôi hỏi một người nhân viên trong công ty Chào cô Cho tôi hỏi trưởng phòng Hoàng Đức Có trong công ty không Người nhân viên nhìn tôi một lát Rồi mới trả lời Trưởng phòng Đức đang hợp Chắc tầm 10 phút nữa là xong đó Vậy phiền cô Trưởng phòng hợp xong Thì chuyển lời giúp tôi có người đến tìm nhé Tôi biết rồi Cảm ơn cô nhiều Tôi ngồi chờ thằng Đức Ở chiếc ghế dưới sảnh công ty Ngồi chờ phải đến 15 phút sau Thì thằng Đức mới có mặt Vừa nhìn thấy tôi Nó đã tỏ vẻ đầy dáng ghét Nhưng có lẽ đầy đang ở trong công ty Nên nó dẫn đi tới nói nhỏ với tôi Điên hay sao Mà đến tận đây tìm tôi Phải Tao đang điên đó Nếu như mày không muốn những người trong công ty Biết bộ mặt khốn nạn của mày Thì mau ra ngoài nói chuyện với tao Thằng Đức liếc mắt xung quanh Rồi bước đi trước Tôi và nó đi đến một góc Gần đó Tôi đặt thẳng vào vấn đề Thằng Bo đâu? Mày có cái quyền gì mà cướp thằng Bo khỏi mẹ nó? Thằng Đức lúc này không còn xương chị em với tôi. Nó bảo Tao là bố của nó, tao có quyền. Mày mở mồm ra nói từ bố, mày không biết nhục à? Tao tin chắc, thằng Bo cũng không muốn một thằng bố khốn nạn như mày đâu. Chuyện của gia đình tao, mày biết đết gì mà xét vào. Mày về bảo em gái mày, nếu biết điều... Thì sau này thỉnh thoảng tao còn cho nó gặp con Chứ nếu cố chấp đối đầu với tao Thì từ nay đến chết Cũng đừng mơ nhìn thấy mặt con Còn tao nói thẳng luôn nhé Cũng đừng lôi pháp luật ra Mà dọa được tao Nếu lì hôn Tòa sẽ giao con cho người có đầy đủ kinh tế Tất nhiên Người đó là tao Chứ em gái mày thì có cảnh gì Không nghề nghiệp, ngu dốt, ăn bám Thì tòa nào giao con cho nó Tôi nhìn thằng Đức, căm phận tới mức chỉ ước bản thường có phép thuật. Một ánh mắt thiêu rụi nó thành tro tạng. Loài đàn ông đã đi ngoài tình thì tôi, còn hèn hạ giỡn trò bẩn tuổi thật đáng khinh. Tôi nghiến răng đáp. Thằng chó, mày đúng là con súc giật. Mày vừa nói cái gì? Mày bảo ai là súc giật hả? Nói xong, chưa để tôi kịp phản ứng, nó đã dùng tay tác tôi một phát. Tôi bị bất ngờ, loạn troạn xếp ngã, đến khi đứng dững tôi mới định thần lại mọi chuyện. Thằng này, tôi điên tiết, lao thẳng vào tác lại nó, rồi rít lên. Thằng xúc giật, mày dám đánh tao? Thế nhưng, tôi chỉ kịp tác nó, và cào cấu nó dài phát, thì đã bị nó đẩy cho ngã sống sòa dưới đất. Bàn tay tôi cọ sát xuống đường bê tông, chảy cả máu, nhưng lúc này tôi không thấy đau đớn, ngoài ướt ướt. Tôi dựa chống tay đình đứng dậy Thì đã thấy thằng Đức ngã dược ra đất giống tôi Khi hoàng hồn tôi mới ngước mắt lên Nhìn thấy Quân đang đứng trước mặt mình Thằng Đức đưa tay lao mũi rồi chửi Mày đã thằng đầu Sao mày dám đánh tao Quân giả mặt lạnh tanh nhìn thằng Đức Anh không trả lời ngay mà cuối xuống lao tay mình Như thể vừa chạm vào cái thứ gì đó rất bẩn thiểu Xong thì anh mới trả lời nó Tao là không quan trọng Quan trọng tao ngứa mắt Khi thấy mày đánh phụ nữ đó Mày biết đéo gì mà dám sen vào chuyện của tao Ông mày thích Thằng Đức đang định chửi Thì bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của Quân Chắc biết mình không phải đối thủ của anh Nên sau đó không nói gì nữa Mà luôn cồn bò dậy Rồi cuôn cuốt đi Như con chó cực đuôi Đối với sự xuất hiện của Quân ở đây Tôi bất ngờ đến mức Ngay người ra Còn quên mất mình phải đứng lên. Anh quay sang nhìn tôi, bàn tay bất chợt đưa ra trước mặt tôi. Tôi ngơ ngác nhìn bàn tay ấy. Thấy tôi chần trừ quân lên tiếng. Cô còn định ngồi đó đến bao giờ nữa đây? Tôi giật mình đưa tay nắm lấy tay anh, để anh kéo mình đứng lên. Đã rất lâu rồi tôi không được nắm bàn tay ấy. Hóa ra cảm giác giống như lần đầu tiên, ấm áp và có chút gì đó sao xuyến trong tim. Mọi cảm xúc lại ùa về dẹn nguyên Như chưa hề có cuộc chia ly Hai má tôi bớt giác Nóng bừng lên Tôi ấp ủng nói Cảm ơn anh Quần không trả lời tôi Anh cúi xuống nhìn vết thương trên tay tôi bất chợt dẻ mặt anh trở nên Trầm mặt và có chút suy tư Thỉnh thoảng Hàng lông mày của anh là nhiếu chặt Cuối cùng sau một hồi lát nhẹ đầu Như thể đang cố gắng Làm cho bản thân tỉnh táo hơn Anh bảo Trên xe của tôi có thuốc sát trùng Lên xe đi Tôi cúi xuống Nhìn vết thương trên tay Đang chảy máu nhưng không đến mức nghiêm trọng Tôi bảo Không cần đâu tôi không sao Giọng của anh dẫn kiền quyết Trước sau như một Lên xe Tự nhiên tôi thấy mình bị anh điều khiển Đứng trước anh não bộ của tôi Không thuộc về chính tôi nữa Tôi theo anh lên xe. Anh chủ động nâng tay tôi lên. Sau đó lấy lọ thuốc sát khuẩn bôi vào tay của tôi. Đầu của anh hơi cú xuống. Nhìn anh lúc này bỗng chốc khiến sóng mũi tôi cay cay. Những kỷ niệm xưa cũ hùa về làm cho trái tim tôi nhức nhối. Giữa những ước ước của 5 năm về trước hay hiện tại, hình như chỉ cần nhìn thấy anh tôi lại cảm thấy có chút bình an. Cảm giác ấy ngỡ như ngày hôm qua đây thôi. Thì ra khoảng thời gian 5 năm qua Như nước chảy mây bay Rõ ràng đã tự nhủ phải quên đi Nhưng mà tôi vẫn không thể quên Xong rồi Quân ứng đầu lên Ánh mắt của chạm thẳng vào ánh mắt của tôi Tôi dội dàng cựp mi xuống Né tránh cái nhìn của anh Tôi lý nhí nói Lần nữa cảm ơn anh Không có gì đâu Tôi cũng không tránh để giúp người ngoài Nhưng vì cô là cô giáo của con trai tôi, cũng có chút quen biết nên tôi giúp tôi. Nghe Quân nói, trái tim tôi bỗng lặng đi. Lý do rất rõ ràng và thẳng thắn nhưng lại như mũi kim xiên vào trái tim tôi, dập tắt mọi mộng tưởng diễn dông của tôi. Tôi cười khổ gật đầu. Tôi biết rồi. Khi tôi về đến nhà, cái ly đã không còn khóc. Nhìn tôi nó liền hỏi. Chị vừa đi gặp thằng khốn kia à? Ừ Lúc này nó mới cúi xuống Nhìn vết thương trên tay tôi Đôi mắt lại rưng rưng Chị sao vậy? Có phải nó khiến chị bị thương? Chị không sao Mày đang uống gì chưa? Kali lắc đầu Em không muốn ăn Thằng Đức vừa gọi cho em Giọng của nó có vẻ rất điên Đây đúng là cái nghiệp của em chị ạ Ngày xưa, nó đâu có thế Ai mà biết trước được tương lai Mày cứ nghĩ vợ chồng đến với nhau Là duyên nợ cho nhẹ đầu đi Kylie nhìn tôi Khóe mùi mắt máy Hai hàng nước mắt lại bắt đầu tuôn rơi Sau cùng nó nghẹn ngào bảo tôi Chị, em xin lỗi Tôi nghĩ đơn giản là ngày xưa Tôi nói còn bé Nhưng mà nó không nghe nên giờ cứ luôn miệng xin lỗi tôi Tôi đáp Thôi không cần xin lỗi chị đâu Chị xuống bếp nấu cho mày cái gì ăn nha Tôi vừa xoay người bước đi Thì dòng cái ly từ sau gian lên Chị Nhi Em có chuyện quan trọng muốn nói với chị Chuyện quan trọng Suốt cuộc là chuyện gì đây Tôi quay lại nhìn cái ly Mặt nó đỏ ưỡng lên Miệng lắp bắp dường như Đang cố gắng để lấy hơi Nói một điều gì đó Cực kỳ quan trọng. Nhìn bộ dạng của nó lúc này càng khiến cho tôi tò mò hơn. Tôi nhắc lại. Có chuyện gì thế? Hai tay cái ly dò vào nhau. Cuối cùng nó hít một hơi thật sâu. Rồi mới chậm rãi lên tiếng. Thực ra... Thực ra... Bình an vẫn còn sống chị à. Hai mắt tôi mở to nhìn cái ly. Trong đầu như có một nhát búa bổ dạo. Toàn thân, mạch máu như sắp đứt đoạn. Tôi tấm lấy tay cái lì hỏi nhỏ. Mày, mày nói cái gì Lê? Chị ơi, em xin lỗi. Thực ra em không muốn giấu chị đâu. Bình đang vẫn còn sống. Con của chị vẫn còn sống đó chị à. Hai chữ còn sống chấn động cả tâm can tôi, khiến cả người tôi ruông lên. Tôi thẩn thờ hỏi lại nó. Thằng bé, vẫn còn sống. Vậy thằng bé ở đâu rồi? Kylie hai hàng nước mắt lã chã tuôn rơi, nó vừa khóc vừa run run kể. Thực ra, lúc đưa chị vào bệnh viện, bác sĩ mổ lấy thai ngay, thằng bé sinh non được 2 kg rưỡi, sau đó được chuyển sang nằm lồng ấp bên bệnh viện nhi. Trong thời gian chị hôn mê 3 ngày, chị ngân đã trao đổi với em, chỉ cần sau khi chị tỉnh dậy, nói với chị đứa bé đã mất, Thì chị ấy sẽ cho em 500 triệu Nói đến đây Cổ hộng của cái ly nghẹn lại Nét mặt thể hiện đau đớn Như đang trở về sự diệt năm ấy Tôi nhìn cái ly Bỗng cảm thấy mình như bị ném xuống đáy Của dựt sâu một cách không thương thiết Cái gì mà chỉ cần Sau khi tôi tỉnh dậy Nói với tôi đứa bé đã mất Thì nó được 500 triệu Không biết phải mất bao nhiêu Tôi mới có thể chấp nhận được sự thật Nên cất giọng khang đặc Cho nên Mày vì 500 triệu Đã lừa cả chị mày à Chị ơi em xin lỗi Em thật sự là đứa quá khốn nạn Để bây giờ tất cả những gì xảy ra đối với em Để là do nghiệp của em từng gây ra Mấy năm qua Chưa bao giờ em ngừng ấy nái Chưa ngừng nghĩ đến chuyện ngu dốt ấy Cũng tại vì Khi đói mù quán Vì quá yêu thằng Đức Vì quá khát khao một gia đình trọn vẹn cho con mình Vì sự ích kỷ của bản thân Nên em đã đồng ý với chị Ngân Khi ấy anh Đức cho chứng khoán Thua lỗ gần cả tỷ Nếu không có tiền trả người ta Thì người ta sẽ giết anh ấy mất Em không biết sao Chị Ngân biết chuyện này Nên đã lấy tiền ra trao đổi với em Em Tôi phải ấn ngực mấy cái Mới có thể nghe hết câu chuyện của nó Bởi ngực tôi Đầu đau đến mức không thở nổi, những giọt nước mắt trong tôi cứ thế thi nhau rơi xuống. Tại sao? Tại sao lại làm như thế với tôi? Dù gì tôi cũng là chị gái, chung một dòng máu với nó. Chẳng lẽ trong lòng nó khi ấy, tôi còn thua cả một người ngoại? Khoảnh khắc biết cái ngẩn phảng bội mình, trái tim tôi đã vỡ tan. Bây giờ biết sự thật, ngay cả đứa em gái cũng phản bội tôi. Lối đầu, trống trước nỗi đau. Chồng chất nỗi đau khiến tôi như bị rơi xuống 18 tầng địa ngục, mãi không thể siêu sinh. Nó có biết, 5 năm qua tôi đã phải cố gắng thế nào mới có thể sống được hay không? Nó có biết, nước mắt của tôi rơi trong đêm, tựa như đại dương mênh mông? Nó có biết, nỗi đau nhớ còn hành hạ tôi, khiến tôi đau thấu tận trời xanh hay không? Nếu như ngày hôm nay, nó không bị người ta cướp mất con, nếu ngày hôm nay nó không trải qua cảm giác tôi từng trải qua, Thì liệu bí bật này sẽ được chôn giấu đến bao giờ? Đến khi tôi ngừng thở hay sao? Bàn tay tôi buông thọng xuống Ánh mắt tôi nhìn đó đầy đau đớn và tuyệt vọng Bảo sao? Mẹ thằng Đức lại quay ngoát thái độ với mày khi đó Hóa ra là mày giúp con trai bà ta trả nợ như mày ác lắm ly à? Mày là em gái tao Tại sao mày lại ác với tao như thế? Con tao còn sống Mà chúng mày nhẫn tâm lừa tao, nó đã chết. Chúng mày còn lập mộ cho nó. Chúng mày... Nói đến đây, cổ hồng tôi ngẹn ứ. Các mạch máu trong toàn thân bị dở hết cả ra. Kylie vừa khóc vừa nói. Em xin lỗi, em sai rồi chị ơi. Những lời xin lỗi của nó, giờ phút này tôi nghe chẳng lọt tay. Trái tim tôi như bị xé nát, sau đó bị trà đạp cho tôi bởi. Nghĩ lại mấy lời thằng Đức từng nói với tôi Bây giờ tôi ngẫm ra mới thấy Nó nói đúng Thực sự quá tàn khốc Tàn khốc tới mức tôi ước tôi chưa từng có người em gái như đó Sau vài phút khó nhọc Hít thở tôi mới có thể lên tiếng đáp Vậy tốm lại Bình an đâu Cái ngân hiện giờ đang chỉ có một đứa con Mà đứa bé đó Kém bình an một tuổi lận Đứa bé chị ta đang nuôi Chính là bình an Là chị ta cố tình làm giảm bớt một tuổi của thằng bé đó Tôi khóc như chưa bao giờ được khóc Khóc tới mức, hít thở không thông Cả đôi mắt lẫn tâm càng đều hẳn lên nỗi đau đớn Không cách nào xóa bỏ Nhưng họa trong nỗi đau ấy Chính là niềm hạnh phúc bất tận Vì đứa con tôi dứt ruột đẻ ra Dướng bình an, khỏe mạnh Tôi lại nhớ lần đầu tiên gặp thằng bé Bảo sao tôi đã có một cảm giác rất đặc biệt với nó Cảm giác yêu thương vô bờ bến Hóa ra đó là thứ tình cảm thiên liêng của mẹ con Dù ai cố gắng chia cắt Cũng không thể chia cắt được sợi dây tình cảm đó Tôi nhìn cái ly một lần nữa Nhìn gương mặt nó mờ nhạt trong dòng nước mắt Máu trong cơ thể tôi cũng dần đông cứng lại Tôi không biết nữa Tự nhiên giờ phút này tôi không biết Phải đối diện với nó ra sao Sau tất cả những việc Nó cùng với cái ngân làm với tôi Tôi cần một không gian riêng để bình ổn lại tâm trạng chí ít là không phải nhìn thấy nó lúc này Cuối cùng tôi xoay người lặng lẽ bước đi Gió bên ngoài thổi dạo khiến mắt tôi cai xẻ Đi được một đoạn tôi không thể chịu nổi nữa Mà ngồi xuống khóc nức nở Tôi ngồi đó khóc không biết bao lâu Sau đó lại lưỡng thưởng đứng dậy bước đi tiếp Trong vô thức tôi chỉ muốn đi tìm gặp con của tôi Muốn ôm thằng bé vào lòng Muốn nói cho thằng bé biết Con ơi, mẹ mới là mẹ của con Nghĩ vậy tôi đã bắt taxi đến nhà quân Trời hôm nay ầm mù từ buổi sáng Khi tôi vừa đến nơi Đã có sấm chớp lập lòe trên bầu trời Ngôi biệt thừa xa hoa tráng lệ Sửng sở trước mặt tôi Nhưng giờ đây cảm giác Xa tận chân trời Cũng giống như con đang ở rất gần với tôi Nhưng làm sao tôi có thể chạm đến được Với con là cả một con đường dài Giàn giặc Thậm chí đi trên con đường đó là những bước đi trên những cây gài tua tủa Bước chân đàn bước của tôi trật hưởng lại. Nếu như bây giờ gặp con, tôi phải làm gì thì thằng bé mới tin tôi là mẹ của nó. Vì từ nhỏ đến lớn, thằng bé là do một tay cái ngân chăm sóc. Còn Quân, anh đã mất đi hết phần ký ức về tôi. Khi tôi nói ra những chuyện này, liệu anh có cho rằng tôi bị điên? Cái ngân thì chắc chắn không bao giờ thừa nhận. Đối với loại người dưới cái ngân, nó phải có bằng chứng rõ ràng thì mới đối chấp với nó. xét về pháp luật hay tình cảm, thì bây giờ tôi đều thua nó. Nó là vợ hợp pháp của quân, là mẹ hợp pháp của Lion. Bởi vậy, trước khi muốn nhận lại con, tôi phải có bằng chứng chứng minh Lion là con của tôi. Mà lời nói của Kylie chưa đủ. Ít nhất, tôi dám nghiệm ADN giữa tôi và thằng bé phải có. Tôi ngước mắt, Nhìn chầm chầm vào căn nhà, bình an của mẹ ơi, chờ mẹ thêm một thời gian nữa nhé. Khi tôi định xoay người bước đi, thì có tiếng lion từ đâu rộng ra. con không thích ăn cà rốt đâu. Tôi dội dàng tiến lên dài bước, cả người đứng lấp sầu cái gốc cây lộc dường gần đó. Giữa ngôi nhà này tôi thấy cái ngân đang đứng đối diện với lion. Cái ngân dường như quát rất lớn. Giọng của nó rõ mồm một. Con đừng có mà bướng với mẹ, không ăn cũng phải ăn. Lâu nay mẹ chiều con quá nên con hư rồi đó. Mai mốt có thêm em, không ai chịu con được mãi đâu. Nhưng con không thích ăn mà mẹ. Cái gì không thích thì từ nay cũng phải tập ăn cho thành thích. Một mình một sở thích, hư thật mất nết đó vừa thôi. Sau câu nói đó, tôi thấy thằng bé không trả lời lại nữa. Không biết có phải là tôi ác cảm với ngần hay không. Mà tôi cảm giác nó đối xử với thằng bé rất hạ khắc. Cũng phải thôi. Có phải con ruột của nó đâu mà nó sót. Nhìn con như thế, lòng tôi quặng thác vì thương con mà không thể làm gì khác. Trên bầu trời bất chợt đổ cơn mưa. Cơn mưa ào xuống như trốt nước. Tôi vì mãi mê nhìn con nên dường như đã quên đi cái lạnh giá của gió hòa vào cái bút của mưa. Từng hạt mưa rơi xuống như những nhát dao cứ thẳng từng thớ da thịt tôi. Rồi bỗng nhiên Trên đầu tôi lại không còn hạt mưa nào Rơi xuống nữa Mặc dù ngoài trời mưa tầm tả Tôi vừa xoay người lại Thấy quần đang đứng che ô cho tôi từ phía sau Tôi kinh ngạc nhìn anh Bỗng dường hai mắt tôi tối sầm lại Mấy ngày nay tôi mất ăn mất ngủ Vì chuyện của cái ly là vừa trải qua một cú sốc Cầm thêm nước mưa ngấm vào người Khiến tôi choán gián Giọng của quân lạnh lùng gian lên Cô làm cái quái gì ở đây thế này? Tôi vừa mở miệng ra trả lời anh được một chữ tôi thì bóng tối như thủy triều ập đến khiến tôi ngã khủy xuống. Tôi không làm chủ được bản thân. Không biết gì đó, chỉ thấy hình ảnh của quân ôm lấy tôi, mùi hương quen thuộc phạm phức, quanh hài hốc mùi tôi, rồi tôi im lặng đi. Không biết tôi đã ngất bao lâu, chỉ biết đến khi tỉnh dậy thì thấy mình nằm trong bệnh viện. Cả người tôi đã được thay bộ quần áo bệnh nhân sạch sẽ. Đầu óc cũng đã khô. Tôi vừa định ngồi dậy thì giọng nói của quân gian lên. Nằm yên đó đi. Bác sĩ dự bảo cô bị suy nhược cơ thể nặng đó. Tôi nhìn quân, lý nhỉ nói. Anh đưa tôi đến bệnh viện à? Đúng. Trời mưa, cô làm gì mà đứng trước cổng nhà tôi như một con thần kinh thế kia Rõ ràng bị anh chửi, nhưng tôi lại chẳng cảm thấy tức giận hay buồn bực. Tôi nhìn chầm chầm anh, cổ hồng bỗng chốc, nghẹn ngạo. Tôi rất muốn nói, anh ơi, Lion là con của chúng ta. Phải khó khăn lắm tôi mới có thể kìm nén được cảm xúc. Tôi lý nhí, tìm đại một lý do. Tôi tình cờ đi qua thôi, trời mưa nên tôi trú tạm vào gốc cây. Cô đúng là thần kinh đó, trời mưa lại đi trú gốc cây. Tôi không muốn anh ta hỏi thêm, nên trả lời cho xong. Ừ, dù sao cũng cảm ơn anh đã đưa tôi đến đây. Khỏi cần cảm ơn, không cứu cô, tôi chỉ sợ cô chết trước cổng nhà tôi thì lại phiền phức. Tôi phải công nhận một điều năm năm không gặp, trên độ sát thương người khác bằng lời nói của anh ngày càng cao với mức thượng thừa. Khi tôi ngước mắt lên nhìn anh, Chợt thấy anh né mắt đi sang nơi khác. Nhiều lúc làm tôi cảm giác như anh đã nhớ ra tôi. Sau đó Quân xoay người bước đi. Tôi nằm một lúc thì điện thoại lại dàn lên rất nhiều cuộc gọi và tin nhắn của Kylie. Chị đang ở đâu vậy? Chị về nhà nghỉ ngơi đi. Người đi lẽ ra phải là em. Tôi không trả lời tin nhắn của nó, cũng không trả lời cuộc gọi. Thở dài một hơi rồi nhắm mắt. Nước mắt từ đầu kéo đến, lại tự do buông rơi trên đôi gõ má. Sáng hôm sau, tôi sinh ra diện rồi về nhà thay quần áo đến trường. Lúc tôi về không thấy cái ly đâu. Trên bàn ăn có một mâm cơm ấp lòng bàn ngây ngắn kèm theo một tờ giấy nó viết. Em biết, chị đang rất giận em, nhưng mà dù thế nào chị cũng phải giữ gìn sức khỏe của mình nha, đừng bỏ bữa. Em nghĩ bây giờ chị không muốn nhìn thấy mặt em, nên em sẽ về quê với mẹ mấy hôn. Chị không phải lo lắng cho em đâu. Cảm ơn chị về tất cả. Cảm ơn chị đã đối tốt với em. Cảm ơn chị đã cùng em vượt qua biết bao nhiêu sóng gió của cuộc đời. Một lần nữa, em xin lỗi chị. Xin lỗi chị rất nhiều. Kylie về quê. Có lẽ đây là sự lựa chọn tốt nhất vì bây giờ tôi vẫn chưa thể ngôi ngoai những chuyện nó đã làm với tôi. Đào đớn nhất trên đời này chính là bị phản bội. Nỗi đau đó tăng lên gấp dạng lần Khi người phản bội lại là người mình tin tưởng, yêu thương Thương càng nhiều thì giận lại càng nhiều Tôi không biết bao giờ mới có thể tha thứ cho nó Còn bây giờ thì chắc chắn không Thời gian hai ngày nữa lại trôi qua Hai ngày này tôi mong chờ từng giây phút Để đến lịch dạy học cho Lion Hôm tôi đến, cây ngừng không có ở nhà Ngồi dậy học cho con Mà nước mắt tôi chỉ trực trào rơi ra Trước khi chuẩn bị ra về Tôi đưa tay xoa nhẹ lấy mái tóc con Sau đó lèn lén Nhổ nhẹ sợi tóc Lên bảo tôi Cô ơi Ngày mai sinh nhật con cô đến không Lên muốn cô đến dự sinh nhật của con hả Dạ Thực ra hôm cái ngưng mời tôi không muốn đến Phần gì không muốn chứng kiến cảnh tượng đau lòng kia, phần gì tôi sợ đụng mặt bố mẹ quân. Nhưng giờ biết Lion là con trai của tôi, tôi không còn sợ nữa. Mấy năm còn lớn, tôi chưa được chứng kiến khoảnh khắc nào của con trong ngày sinh nhật, mặc dù ngày mai không phải là sinh nhật con. Con là chàng trai tháng 4, nhưng mà con khốn ngân đã biến còn thành chàng trai tháng 8. Con à, đợi mẹ thêm thời gian ngắn nữa thôi. Mọi thứ thuộc dạy con sẽ quay về đúng quỹ đạo Tôi gật nhẹ đầu mỉm cười đáp Được rồi cô sẽ đến vui quá cô hứa nhé Ừ cô hứa Sau khi dạy học cho Lion xong tôi đi thẳng đến trung tâm xét nghiệm ADN Đưa màu tóc của mình và màu tóc của Lion cho nhân viên y tế Nhân viên nói tôi 2 ngày sau sẽ có kết quả Lúc tôi về nhà thấy Hưng đang đứng trước cổng chờ tôi. Anh rủ tôi đi ăn và mua quà cho Lion. Từ miệng Hưng tôi được biết bố mẹ của anh đang ở nước ngoài. Nhưng mà bên đó đang có bảo nên ngày mai không thể về kịp để dự sinh nhật của Lion. Nghe được tin này tôi nhạy nhõm cả người. Tối hôm sau, 6 giờ tối, Hưng đã đến đón tôi. Anh còn đưa tôi đi trang điểm và chọn cho tôi một bộ váy nhìn khá khuyến rũ. Mới đầu tôi không muốn cầu kỳ như vậy đâu, nhưng tự nhiên nghĩ đến những việc cái ngừng làm với tôi. Tôi lại muốn nó tức nổ đồn đóng khi nhìn thấy tôi xuất hiện thật xinh đẹp trong bữa tiệc. Bữa tiệc được tổ chức tại một khách sạn năm sau. Lúc tôi và hưng đến đã thấy có rất nhiều khách quan. Tất cả hầu như là những người trong giới thượng lưu. Tôi đưa mắt ráo hoảnh nhìn xung quanh nhưng mà không thấy Lion đâu. Trong lúc tôi còn đang thức thần tìm kiếm bóng dáng của con Thì một người đàn ông đi đến Cười cười bảo Nhị thiếu gia của Đông Quân Hôm nay cuối cùng cũng dẫn bạn gái Đến ra mắt mọi người rồi sao Hưng theo đà đó đặt tay lên dai tôi Kéo tôi sát cường anh Đáp lại Anh thấy tôi và cô ấy có đẹp đôi không Tôi muốn đẩy Hưng ra Nhưng mà vừa chốn đông người Hành động đó sẽ khiến cho anh mất mặt nên đành đứng yên như thế. Đúng lúc này tôi ngước mắt lên nhìn thấy quân đang ở cách chúng tôi một đoạn không xa. Ánh mắt của anh tựa hồ. Anh và tôi chỉ như người xa lạ. Mà thực ra đối với anh bây giờ thì tôi cũng chỉ là người xa lạ thôi. Tôi chưa kịp nắm bắt bất cứ tâm trạng nào trong mắt của anh thì anh đã quay đầu đi hướng khác. Giọng người đàn ông kia dàn lên như kéo tôi về thực tại. Rất đẹp đôi. Đúng là trai tài gái sát Cảm ơn anh Sau đó Hương đưa tôi đến một góc bàn Tôi ngồi thẳng người Cố nói rộng khoảng cách với Hương Một lát sau thì cái ngưng xuất hiện cùng với Lion Hôm nay nó bạc bộ váy cúp ngực màu trắng Để lộ ra dòng một vô cùng khuyến rũ Nó nhìn tôi cười tươi nói Cảm ơn cô giáo Đã đến dự bữa tiệc cùng với vợ chồng chúng tôi Nhìn nó nắm chặt tay Lion Lẽ ra bàn tay đó phải là bàn tay của tôi? Giờ khắc này tôi hận, không thể đem ly rượu trước mặt mà hứt thẳng vào khuôn mặt giả tạo của nó. Tôi âm thầm nhẫn nhìn tất cả, dẻ mặt tỏ ra bình thẳng, nhìn thẳng cặp mắt đen đầy ý cười của nó. Không có gì đâu. Nụ cười trên môi nó càng lúc càng đậm hơn, sau đó nó vui vẻ trò chuyện cùng với Hưng và dài người đứng xung quanh. Nụ cười trên môi đó càng lúc càng đầm Sau đó nó vui vẻ trò chuyện cùng với Hưng Và vài người đứng xung quanh đó Còn nụ cười của tôi càng lúc càng nhạt đi Chỉ mình tôi biết được Cứ phải nở nụ cười giả tạo Là việc chán ghét đến cỡ nào Khi bữa tiệc bắt đầu Bánh gato tô được đẩy ra Quân và cái ngưng đứng cùng với Lion Trên sân khấu Ánh đèn đê ông chiếu rọi thẳng xuống Thân hình của cả ba Nhìn cảnh tượng lúc này quả nhiên Giống như một gia đình hạnh phúc Bước ra từ những câu chuyện cổ tích Mọi người hát chúc mừng sinh nhật Lion Miệng tôi cũng lẩm bẩm hát theo Mỗi câu hát gian lên Trái tim tôi lại nhói đâu Cảm xúc của một người mẹ Chứng kiến ngày vui của con Mà lại không thể nói ba từ mẹ yêu con Thật là chua xót Tôi cố gắng che giấu đi Cảm xúc của mình Bằng cách nhấp môi một ngùm rượu vang Khi tôi vừa đặt ly rượu xuống bàn Thì đột nhiên Tiếng cái ngừng dàn lên Hôm nay vợ chồng chúng tôi Thật sự rất cảm ơn tất cả mọi người Đã đến dự bữa tiệc ngày hôm nay Tiếp theo chương trình Tôi muốn mời một người Mà tôi rất yêu quý lên sân khấu Cô giáo của con trai tôi Cô Tiểu Nhi Ánh mắt của cái ngừng hướng về phía tôi Làm tất cả mọi người cũng đồng loạt Hướng về phía tôi Ánh đèn đê ông chuyển hướng Xoài thẳng lên thân hình của tôi Tôi tròn xoa mắt nhìn cái ngân Không biết nó định dở trò gì đây Thấy mọi người nhìn mình quá lâu Tôi không còn cách nào khác Đành lưỡng thượng bước lên Cái ngân mỉm cười nói tiếp Tôi không có mấy bạn bè Lần đầu tiên gặp cô giáo nhi Tôi đã rất yêu quý cô ấy Tôi muốn mời cô ấy chứng kiến khoảnh khắc quan trọng Trong ngày sinh nhật con trai tôi Cũng là ngày kỷ niệm ngày cưới của vợ chồng tôi Nói xong Nhân viên khách sạn để cho tôi Hai chiếc hộp màu đỏ Và nói Nhờ cô mở hộp quà cho hai người Tôi nhìn ánh mắt của cái ngừng tràn đầy khiêu khích Và kiêu ngạo Chỉ cảm thấy nơi ngực có một cảm giác khó chịu Giống như bị đè nén Như có một luồng khí mạnh mẽ không ngừng áp bách tôi Tâm tình của tôi tràn ngập đau đớn và phẫn nộ Tóm lại Loại cảm giác này hành hạ tôi Khiến tôi muốn phát điên lên Tôi liếc mắt quay sang nhìn quân Hàng lông mầy quanh vô thức nhiễu chặt lại Mãi một hồi lâu Tôi mới có phản ứng Giải mặt cố gắng bình thẳng Để nhận lấy hộp quà trên tay của người nhân viên Giờ khắc này trong lòng tôi Đào đến quảng thác Tôi mở hộp quà ra Là một cặp đồng hồ đôi Tôi dở ra trước mặt hai người Cái ngưng mỉm cười lấy đồng hồ từ trong hộp quà ra Nâng dạ tay quân lên Và nói Món quà này em đã đặt riêng cho vợ chồng mình em mong thời gian sẽ chứng minh tình yêu bất diệt của chúng ta. Cảm ơn anh thời gian qua đã luôn bên cạnh chăm sóc và yêu thương mẹ con em. Từng giây từng phút trôi qua đối với em là những kỷ niệm đẹp đẽ em khắc sâu trong tim. Con đường phía trước còn dài, mình luôn yêu thương và trân trọng nhau như thế này anh nhé. Tôi vẫn nhớ rất rõ, lúc chia tay dưới quân, mỗi ngày đều giống như một ngày tận thấy. Muốn giấc bỏ mọi thứ dướng bận Nơi hồng trần khổ ải Mà bước vào chốn thiên thai Nhưng vì trong cơ thể mình Có một hình hại nhỏ bé Đang dần dần lớn lên Tôi phải lưu lại chốn đó Tôi vòng quanh suốt ngày Trong trạng thái thất thận Chỉ khi nghĩ đến anh Là nước mắt lại trào ra Cảm giác đó thực sự rất chui xót Cứ như một mũi dao nhỏ Một dao lại một dao Đầm sâu vào lòng ngực của tôi Đến ứa máu, đến ngạc thở Vậy mà bây giờ ở trước mặt tôi, một người từng chứng kiến những giây phút khổ ai đó của tôi, đứng trước mặt người đàn ông tôi yêu để nói những lời yêu thương vô tận. Đắng và cay, đàn sèn khiến tôi chỉ muốn bóp nát cái ngân thành trăm ngàn mảnh. Bây giờ tôi cũng không hiểu gì sao cái ngân lại muốn mời tôi đến bữa tiệc này. Nó muốn tôi tận mắt chứng kiến cảnh nó hạnh phúc. Con người của nó thật ghê tẩm. Loại người bán đứng bạn thân. Cướp con. Cướp người yêu của bạn mình Nhưng vẫn mặt dày đứng đây Nói những lời sến sậm đó Tôi tự hỏi Sau này quả báo nào mới dành cho nó Mặc dù trong lòng biết thừa Tất cả mọi thứ là do nó bày trò Nhưng giờ phút này đứng ở đây Chứng kiến cảnh này Tận tay nghe thấy những lời đó Trái tim tôi vẫn không khỏi đau đớn Đau đến mức Muốn dở thành trăm ngàn mảnh Bàn tay của tôi cũng không kìm được Mà xếp chặt lại Khiến cho móng tay đâm vào lòng bàn tay Đào nhói Tôi hít một hơi Nhẫn nại Nhất định phải nhẫn nại Gương mặt quân trước sau Dẫn một vẻ lạnh băng Tôi thấy khóe mùi của anh mấp máy Như muốn nói điều gì đó Nhưng cuối cùng lại âm thầm thở hát ra một hơi Lúc anh đeo đồng hồ vào tay cái ngưng Cũng chỉ kiểu đeo cho có Xong việc thì tôi đi xuống sân khấu Mọi người vỗ tay chúc mừng Trầm trù cả căn phòng Hưng đứng bên cạnh tôi nói nhỏ. Hình như vấn đề trao quà này không có trong chương trình. Chắc chỉ ta lại bày dẽ ra rồi. Khóe môi của tôi nở một đùa cười gường gạo. Để che giấu cảm xúc, tôi liền cầm ly rượu vang uống một hơi thật dài. Trong nháy mắt, ly rượu đã cạn dần thấy đáy Nhân viên phục vụ bước đến và rót đầy cho tôi một ly khác. Hưng quay sang nhìn tôi, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Nhi, em một hơi uống hết ly rượu vang đầy sao? Tôi lúng túng, tìm đài một lý do. Do cổ hồng của em hơi khô, nên là em muốn anh ạ Lúc uống rượu tôi chỉ cảm thấy dị ngọt lan tỏa, nhưng một lúc sau mới thấm cái cảm giác nóng như bị phỏng trong ruột, và đầu ốc có chút chến choáng. Thực sự tử lượng trước giờ của tôi không cao lắm, nên chỉ cần một hai ly. Đã có dấu hiệu say Nhìn hộp quà tôi chuẩn bị cho Lion Để trong túi sách Đôi mắt tôi ráo hoảnh Nhìn xung quanh căn phòng để tìm kiếm thằng bé Nhưng lúc này ánh mắt ấy Lại vô tình chạm phải ánh mắt của Quân Trong đôi mắt kia Bóng trở nên dịu dàng Và có chút đau đớn khi nhìn tôi Ánh mắt ấy khiến người khác Say lòng hơn cả rượu Trời à Chẳng lẽ tôi say nhanh đến thế Tự nhiên lại sinh rạo giác Ánh mắt của anh làm sao có thể dịu dàng như ánh mắt ngày xưa. Tôi dội dàng thu lại tầm nhìn của mình. Đúng lúc này một giọng nói trong trẻo gian lên. Cô Nhi ơi! Tôi cúi xuống nhìn lại hên, đang đứng cạnh mình. Thằng bé nở nụ cười rất ngọt. Ngọt đến mức ai nhìn thấy cũng phải mềm dũng cả người. Tâm tình rối loạn kia của tôi cùng phút chốc bày sạch sành sanh. Tôi cười tươi đáp. Cô tìm lại anh nãy giờ đó Cô tìm con sao ạ Đúng rồi Cô có quà tặng cho con nè Nói xong Tôi lôi hộp quà trong túi sách ra Đi cho thằng bé lên thích thú Nhìn hộp quà rồi đáp Con cảm ơn cô Hưng ngồi bên cạnh Thấy tôi như thế Cũng lôi hộp quà mình chuẩn bị ra Đi cho lại Còn đây là quà của chú Hưng tặng cho con Chúc cháu trai của chú sinh nhật vui vẻ, màu ăn trống lớn nha. Dạ, con cảm ơn chú. Hưng cười treo. Nè, sao nhìn con dẻ mặt chẳng thích thú khi nhận quà bằng cô Nhi vậy? Chú thấy có sự phân biệt rồi đó nha. lên không trả lời, mà chỉ tưởng tím cười nhìn tôi và Hưng. Chúng tôi đang vui vẻ trò chuyện cùng thằng bé, thì cái ngân đi tới dẫn thằng bé đi khỏi. Ngồi một lúc. Thì hương rủ tôi đi tới Chỗ mấy người quen biết của anh Ngồi cùng với họ nhưng tôi không đi Mấy kiểu xã giàu với giới, giới thường lưu Tôi không thích lắm Vì đứng cùng với mấy người họ Tôi cảm thấy mình bị lạc lỏng Tôi diện cỡ đi vệ sinh Để từ chối anh Sau đó chuồn ra ngoài cho thoáng Bước ra khỏi phòng Gió lạnh ập tới khiến người tôi khẽ truôn lên Có lẽ là vì ban nãy tôi chỉ uống rượu Mà không ăn Nên mới bị như thế Tôi mệt mỏi ngồi xuống chiếc ghế phía sau khuôn diện khách sạn Nhìn ánh đèn chiếu xuống mặt hồ nước lung linh Thỉnh thoảng một cơn gió thổi qua Thổi loạn tóc của tôi cũng thổi luôn tầm tư của tôi Lúc này bỗng nhiên từ đâu Một giọng nói trầm thấp truyền đến Tôi nhận ra rằng đây là giọng nói của quân Cô bày cái trò gì trong bữa tiệc thế? Là giọng nói của cái ngường gian lên Em bày trò gì chứ? Anh nói gì em không hiểu. Đồng hồ. À thì em muốn cho anh một bất ngờ thôi. Có gì mà anh phải cấu gắt lên với em như thế? Hình như cô càng ngày càng đi quá giới hạn của mình rồi đó. Vì quan trọng như vậy mà cô dám tự ý làm, không cần sự cho phép của tôi. Em thấy chuyện vợ tặng chồng đồng hồ với ngày kỷ niệm thì có gì to tác đâu chứ. Nhưng tôi không thích. Giới tôi. Tôi cũng không thích xem cô diễn trò đâu. Anh à, dù sao hôm nay cũng là ngày kỷ niệm ngày cưới của chúng mình, chẳng lẽ anh không thể để cho là một điều mà mình thích được sao? Với lại anh làm ơn, tôn trọng em được không? Dù sao em cũng là vợ anh, là mẹ của con trai anh đó. Là vợ tôi sao? Ngay từ đầu, cô thấy tôi có coi cô là vợ tôi không? Nếu như không phải có Lion, thì cô nghĩ tôi sẽ cưới cô chắc. Cô tựa biết điều đó, nên đừng có mà đòi hỏi gì ở tôi. Cũng đừng bày giả mấy cái yêu đường ngu xuẩn kia với tôi. Tôi nghe đến đây, sống lừng, chợt cảm thấy lành buốt Dưới ánh đèn tôi thấy mặt cái ngân, tải mét, tưởng trường như cắt không ra giọt máu. Dòng cái ngân lúc này chợt trở nên, ủy khuất, và đáng thương hơn bao giờ hết. Mấy năm qua, việc gì em cũng nghe theo anh hết. Em luôn cố gắng hoàn thành trách nhiệm Của một người vợ, một người mẹ Nhưng còn anh thì sao Từ lúc kết hôn đến nay Anh chưa từng một lần ôm em Cũng chưa từng nói một lời ngọt ngào với em Như những người chồng khác Em biết, từ sau khi anh bị tai nạn Anh đã quên hết những gì mà chúng ta đã trải qua Những kỷ niệm ngọt ngào Và những lời yêu thương mình đã trao cho nhau Nhưng mà em cũng là phụ nữ Cũng biết tuổi thân đau đớn Anh cứ đối xử với em như thế Mọi người còn đồn Chúng ta sắp lị hôn đó. Em không muốn để con trai mình nghe được những lời như thế. Nên hôm nay mới phải bày ra cảnh hạnh phúc cho mọi người thấy. Với lại, đến giờ phút này, chúng ta có với nhau bằng một mặt con rồi, mà anh còn nói với em những lời dứt sát múi vào trái tim em như thế. Tôi nhắc để cho cô nhớ, cô có địa dị thế nào trong lòng của tôi. Cô đừng có diễn trò và từ ảo tưởng sức mạnh nữa. Những lời cô nói vừa nãy trên sân khấu Tôi thấy giống như cô Đang bị điên đó Nếu lúc đó không gì lại anh Không gì tất cả mọi người đang ở đó Tôi đã chẳng thể nhìn được Đến giờ phút này đâu Hôm nay tôi bỏ qua Nhưng mà lần sau còn có chuyện tự ý làm như thế Thì đừng trách tôi không tình nghĩa Nói xong quân bước đi Để mặc cái ngân đứng thẫn thờ ở đó Tôi cũng lờ mờ đoán được Cuộc hôn nhân của nó và quân không hạnh phúc Như nó tỏ ra Nhưng không ngờ lại thối nát như thế Những việc mà nó làm Chỉ là nó tự biên tự diễn thôi sao Hóa ra mấy năm qua Nó sống trong một cuộc hôn nhân Không hề có tình yêu Bởi ở đời không nên cười trên nỗi đau Của người khác Nhưng cười trên nỗi đau của nó Tôi thấy rất xứng đáng Khi cái ngân xoay người định rời đi Thì không ngờ lại nhìn thấy tôi Khiến bàn chân đang bước của nó khường lại Nó đi đến chỗ tôi Nghĩ rằng hỏi Mày Mày đứng ở đây từ khi nào Tao đứng đây từ khi nào Thì liên quan quái gì đến mày Cái ngừng như vẫn đang trồng cơn điện Bây giờ nó giận quá Cắn bừa luôn hay sao Mà nó khùng lên quát tôi Có phải mày cố tình đi theo Để nghe lén vợ chồng tao nói chuyện hay không Ờ cái con đi Chuyện quái gì nó cũng nghĩ ra được Bảo sao Đến cái chuyện cướp con người khác Trở thành con của mình, nó cũng làm ra. Điền tiếc, tôi nói thẳng. Mày điên thì điên vừa thôi, để cho người khác còn điên với. Tao rảnh đéo đầu, mà đi theo nghe lén vợ chồng mày. Hay là gì tại tao vô tình biết được, sự thật chồng mày chẳng yêu thương mày, nên mày sồn sồn lên với tao. Bị tôi nói thẳng mặt như thế, sắc mặt của nó trở nên khó coi, nhưng nó vẫn mặt dày không thừa nhận mà cải tiếp. Mày biết gì mà dám nói chồng tao không yêu tao? Nếu nhà nãy không yêu tao, tại sao lại cưới tao? Chẳng lẽ lúc này tôi lại nói, vì mày cướp con của tao, nên mới ép được quân cưới mày. Nhưng thôi, chờ khi nhận kết quả ADN, tôi sẽ tính sổ với nó sau. Tôi cười mỉa mai đáp. Vậy mà tao vừa nghe được quân nói gì mà, nếu không có Lion, thì cô nghĩ tôi sẽ cưới cô chắc. Ồ, vậy... Ra là tao nghe nhầm sao Nghe đến đây Mặt nó đằng đằng sát khí nhìn tôi Gần như sắp không thể kìm được Mà gắt lên Mày câm biện lại cho tao Tôi cười cười đáp Mày bị chuyện cũng giỏi thật đó Những chuyện mà mày nói Về tình yêu của mày giàu quân Có khi nào lúc đó Mày nhớ lại những gì tao kể với mày Về tình yêu của tao giàu quân ngày trước không Nếu thật Thì đúng là buồn cười quá Kể chuyện của mình Mà cứ phải nghĩ tới người khác Đúng kiểu ức muốn học máu nhưng vẫn phải cười đó Khi tôi vừa dứt lời Nó đã gần như không kìm nổi tức giận Gần trên trán Giật liên hồi rích lên Mày dám ở đây Nói cho tao những lời này Mày nên nhớ Tao đang là vợ hợp pháp của quân Mày có thế nào thì mãi mãi thua tao mà thôi Chưa hết đời, chưa biết ai thua ai đâu Sau khi nghe mày và quân nói chuyện Tao còn đang nghĩ Hay là vì quân chưa quen được tao Để mới không thể mở lòng ra được với mày nhỉ Sau khi gặp lại quân Tao chưa bao giờ chủ động lại gần anh ấy Có điều sau hôm nay Tao phải nghĩ lại rồi đó Tao thử chủ động lại gần anh ấy xem Anh ấy còn tình cảm với tao không nhé Giúp mày kiểm chứng tình yêu của anh ấy Vì mày là bạn tốt của tao cơ mà Nhìn thấy mày u mê trong đau khổ, tao đâu có nỡ. Mày dám? Dám chứ. Mày nghĩ sau ngần ấy chuyện này mày làm với tao thì đến giờ tao còn kiên nể mày chắc. Nếu mày tự tin về tình cảm của mày và Quân thì đừng tỏ ra sợ sệt chi thấy. Lần này cái Ngân nhiệt phát điên vì bị tôi nói trúng tim đen, nó ngay lập tức giơ tay ra muốn tát cho tôi, nhưng bị tôi chặn lại. Tay tôi tóm chặt lấy tay nó. Tôi nhìn thẳng vào mắt nó, nhấn mạnh Những việc mày từng làm với tao Tao sẽ trả lại cả giống lẫn lợi cho mày đó Mày cứ chờ đi Nghe tôi dọa như thế Cơ hồ mặt nó tái mét Ánh mắt thoáng lên tìa sợ hãi Tôi nghĩ tinh thần của nó bây giờ Chắc cũng đang bị lung lay Tôi buông mạnh bàn tay nó ra rồi bước đi Sau đó tôi còn ghé vào bữa tiệc Chào tạm biệt Lion Rồi lấy cớ mình không khỏe Để ra về trước Hương bảo, để đưa em về. Dạ thôi, anh ở đây với mọi người đi, em bắt taxi về được rồi. Nhưng... Không sao mà, anh xem mọi người đang ngóng chờ anh kìa. Hương ngập ngừng một hồi rồi gật đầu. Ừ, vậy em về cẩn thận nhé, về đến nhà thì nhắn tin cho anh. Em biết rồi. Nói xong tôi xoay người bước đi thẳng ra ngoài cổng khách sạn. Tôi bút xe Grab đi về Nên phải đợi một lúc xe mới đến Lúc tôi về đến nhà trọ Thì vừa bước xuống xe Đã thấy thằng Đức đứng trước gào lên Cô có ra đây không? Gọi ngay con chị cô ra đây Để tôi nói chuyện cho rõ ràng Không thì đừng trách thằng này Không cho gặp mặt con Ra đây mau Tôi nhìn thằng Đức Cái thằng này nó bị thần kinh sao? Nhà tắt đèn tối ôm Khóa cửa ngoài Thì nó phải biết trong nhà không có người chứ Tôi điền tiết Đi lại gần nó rồi nói Mày bị thần kinh à Mày làm cái quái gì mà gào âm ý Trước phòng trọ tao thế kia Thằng Đức vừa nhìn thấy tôi Liền lao đến Xích ầm lên Mày đây rồi con đĩ Tao hỏi mày Mày đã làm gì Mày nói gì với thằng khốn kia Mà nó khiến tao mất việc như thế Mẹ kiếp nhà mày Mày không bảo nó khôi phục lại công việc cho tao Thì đừng trách tạo ác Tôi nhìn thằng Đức Nó đang nói cái quái gì thế Tôi chẳng hiểu nổi Cái gì mà tôi nói Cái gì mà mất việc Cái gì mà khôi phục lại công việc Tôi bảo nó Mày thần kinh vừa tôi Mày mất việc liên quan quái gì đến tạo Ai bảo mày thất Đức Làm nhiều việc ác Nên nghiệp quật mày đó thằng khốn Hai mắt thằng Đức Lòng sồng sọc lên nói Mày còn già mồm cãi, không liên quan đến mày Cái thằng hôm trước Đánh tao để bảo vệ mày đó Thằng đấy là tổng giám đốc tập đoàn Đông Quân Chính mày đã xùi nó Để nó khiến tao mất việc Mày con cái nữa đi Tao đang không hiểu Hạ người như mày Sao lại có thể quen được một người như thế Đúng là chị nào em đấy Làm gì Cũng bằng vốn tự có Lời thằng Đức nói khiến tất cả mọi thứ xung quanh tôi như dừng lại trong phút chốc Ngay cả không gian hay thời gian cũng như ngưng đồng trong giây phút đó Dường như mãi mới tiểu hóa nổi lời thằng Đức nói Tại sao quân làm như thế? Anh làm vậy có phải vì tôi không? Hàng loạt câu hỏi đặt ra trong đầu tôi Nhưng tôi không tìm được câu trả lời Vì anh đâu còn nhớ tôi là ai? Anh giúp tôi chỉ đơn giản vì tôi là cô giáo của Lion thôi hay sao? Phải mất giây phút sau, tôi mới có thể khôi phục lại trạng thái bình thường. Tôi nhìn thằng Đức, khỏe môi bất giác, nở một nụ cười. Quả báo dành cho mày, đến sớm hơn tạo nghỉ đó. Thằng Đức nghiến răng rít lên. Mày... Nói xong, nó định dơ tay lên đánh tôi, nhưng lúc này tôi lại chẳng sợ sệt gì cả, tôi quát lớn. Mày định làm gì tao? Mày đánh tao á? Tao đứng đây cho mày đánh đây Mày nên nhớ Người ta có thể khiến cho mày mất diệt được Thì cũng có thể khiến cho mày thân tàn ma dại luôn đó Nghe vậy cánh tay thằng Đức Cũng trợ khừng lại Trên không trung Hai mắt của nó đảo qua đảo lại một dòng Như đang suy nghĩ điều gì đó Rồi cuối cùng cũng hạ tay xuống Chắc nó nghĩ tôi và quân Thân thiết với nhau Nên mới sợ như thế Sau cùng nó chỉ tay thẳng vào mặt tôi Cảnh cáo Rồi rời đi Mày được lắm con rành Nếu như mày không bảo thằng đó khôi phục lại công việc cho tao Thì con em gái của mày Cả đời này Đừng mong sống yên thân với tao Sau khi thằng Đức rời đi Tôi mới thở vào một hơi Rồi lặng lẽ bước vào trong Cả đêm đó Tôi nằm tràn trọc mãi Phần gì mong ngóng kết quả xét nghiệm ngày mai Phần gì câu chuyện giữa tôi Quần và cái ngân Phần gì những lời thằng Đức nói Mỗi thứ cứ rối như tơ dọ trong đầu của tôi. Quý vị thân mến, chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập 11 của bộ truyện Nửa Đoạn Duyên được viết bởi tác giả Trang Bubi. Và để tiếp tục theo dõi những diễn biến mới nhất của bộ truyện này thì quý vị đừng quên một thao tác rất đơn giản, đó chính là những like, chia sẻ và những nút đăng ký kênh để theo dõi cùng với Tút Quỳnh nhé. Còn bây giờ thì Tú Quỳnh xin phép được nói lời chào tạm biệt đã hẹn gặp lại tất cả quý vị vào khung giờ phát sóng tối nay 19 giờ 45 trên cây độc truyện chị dâu nhé. Chúc quý vị có một ngày an lành.